Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tấm quanh xe Tức là tối hôm qua Không phải giấc mơ mà con xuống con cắm nhang thiệt Và cái lùm cây mà tối qua con cắm nhang Nơi đó có rất nhiều chân nhang Đó được cắm thành chùm thành chùm Cách nhau không có xa lắm cắm từ trước rồi hình như còn có một ít bánh kẹo người ta cúng nữa Sau đó lên xe con lái đi Và phải nói là con lại học thêm được một bài học nữa. Có lẽ đây là nhà của người ta. Mà khi mình đến quấy rầy thì người ta muốn nhắc cho mình biết là sự, có cái sự hiện diện của họ. Mà nếu mình thật sự, thật tâm tôn trọng cái sự hiện diện của họ thì họ cũng sẽ tôn trọng lại cho mình. Sau đó thì hàng ngày con cũng cứ đi ngang qua, đi ngang qua cái chỗ này và con cũng có để ý. Đúng là ít có thấy có chiếc xe nào dám đậu ở chỗ đó, rồi lâu lâu thì con vẫn thấy cái quán đó treo bảng khai trương, à, rồi đổi tên quán nữa. Nhưng mà được vài bữa thì nó lại đóng cửa tiếp và giống như là nhà quan vô chủ vậy. Và đây là cái câu chuyện thứ tư là câu chuyện có liên quan đến một cái bóng người mà bị tai nạn giao thông là sao? Tai nạn là người chứ sao lại là bóng được. Thì đây là cái câu chuyện mà con được nghe thuật lại cái chi tiết từ cái người khác. Nhưng mà con là người được chứng kiến từ đằng xa. Bây giờ người ta nói sao con xin miêu tả lại như vậy thôi. Phải nói lái xe một mình ban đêm nó buồn lắm. Nó cũng cô đơn và cũng đáng sợ nữa chú ạ. Sợ ở đây là sợ cái gì? Đường xá thì vắng vẻ, nhà dân thì thưa thớt. Bây giờ lỡ có cái chuyện gì thì biết kêu ai đây. Cho nên sau khi giao hàng xong trên đường chạy về, mà khi mình chạy đó, nếu gặp được chiếc xe nào chạy chung hướng và tốc độ hợp lý, thì con thường sẽ kè theo sau cho có người bầu bạn. Xe nào mà nó giọt nhanh quá, chạy quá tốc độ, thôi nhường luôn cho mày chạy luôn xe nào chạy chậm quá mình cũng đâu có bò theo nó được mình phải qua mặt mình đi nhưng có chiếc nào chạy tốc độ mình cảm thấy giống như tốc độ mình đang đi là bám theo đuôi nó hôm đó thì khi đang về con gặp được một chiếc xe 16 chỗ mà biển số tây ninh ở đây cho con chia sẻ một cái điều mà con thấy nó ngộ ngộ nè vào tháng bảy hay là tháng giêng thì người dân ở tỉnh tây ninh đó có núi bà đen Thì lại thích thuê xe để đi núi Sam Châu Đốc. Còn dân mà An Giang gần núi Sam Châu Đốc thì lại thích đi ngược lên Tây Ninh để đi đến núi Bà Đen. <cười> không biết hay là có khi nào sợ bục nhà hổng thiên. Hay có khi nào họ muốn cúng luôn cả hai bà cho chắc ăn vừa <cười> ở núi Sam Châu Đốc mà vừa ở Tây Ninh luôn khi quay lại với chiếc xe 16 chỗ đồng hương á thì con đi theo nó cũng được một đoạn khá dài. Con thấy tài xế đi chạy kỹ nha. Nhưng có lẽ tại vì lạ đường. Thành ra chạy mà dính ổ gà. Nhưng tài xế mà quen đường gặp mấy ổ gà né hay lắm, biết trước. Rồi con thấy khi đang đi bình thường thì chiếc xe ngoài trước nó nhá đèn, nhá đèn, bóp còi tiếng tin tin tin rồi nhá đèn, rồi bắt chợt tài xế Đánh lái đột ngột về phía bên phải. Khiến cho xe nó lọt sát lề đường luôn. Ôi chà, cát bụi bay mịt mù hết. May là cái đoạn đường này người ta đổ đất để cho thuê mặt bằng rồi. Nên nó có cái lề hơi rộng một chút. Nếu không thì xuống ruộng rồi. Nó có hai sự việc. Nếu không phải là do buồn ngủ. Mà lạc tay lái. Rồi quảng hồng thắng lại. Sát lề, Thì người tài xế này đã né một cái ổ gà bất ngờ nào đó. Hay một cái con gì đó nhưng mà cái đoạn đường này không có nó láng lắm không có ổ gà mà khu này không có nhà dân thì đâu có khả năng con chó con mèo băng ngang đường thì lúc đó bụi mù mịt hết rồi con đâu có thấy gì đâu cũng dừng lại thì con dừng khá xa rồi con ngồi ở trong xe để quan sát lúc đó thì chiếc xe 16 chỗ đã dừng hẳn vào trong lề rồi con thấy tài xế bước xuống xe cầm đèn biên đi rọi rọi coi cái gì dưới gần xe rồi có hai ba người nữa cũng bước xuống và chỉ chỉ cái gì Ở phía sau xe Và hình như họ cũng có chỉ Cái hướng xe của con nữa Nhưng mà sự việc chỉ xảy ra Cái lát thôi Thì một người trong số đó Không biết khỏi nhau